Các bạn khan sinh xả thân mến mới các bạn nghe tiếp mộttể thuyết trình tháng kinh sĩ người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Lạc gió Lưu trên cộng đồng audio làộốc.com chương thứ 12 báo cát ập tới không biết đang ngủ được bao lâu Chợt tôi bị tiếng động kỳ lạ đánh thức Tôi ngồi dậy nhìn Thấy cách đó không xa Một bầy thú không biết là loài gì Đang chạy tới Trông có vẻ khá to Tôi giật mình Không phải là sói đấy chứ Nghĩ thế cơn buồn ngủ bay biến ngay Tôi vội bỏ ra khỏi túi ngủ Ngay khi định đánh thức mọi người Chợt có một bàn tay Lạnh như băng Bịt miệng tôi lại Tôi thẩm than không hay rồi Chẳng nhẽ gặp phải kẻ xấu Đang nghĩ xem có nên phản kháng hay không Chẳng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên Im lặng, đừng làm mọi người giật mình Đó là lạc đà hoang Nghe thấy giọng đinh nhất Tim tôi mới thả lỏng ra Nhưng tay anh ta vẫn chẳng hề buông ra Tôi chỉ đành ấm ừ mấy tiếng phạt đối Xuyệt, đừng làm chúng giật mình Để chúng nó yên tĩnh rời khỏi đây Tôi đành chịu cảnh bị anh ta bịt miệng Mãi đến khi Đoàn lạc đà kia đi xa Mà nói gì thì nói Tay đình nhất này lạnh thật Chẳng hề có chút độ ấm nào Giống như người sống Thấy đám lạc đà đi rồi Cuối cùng anh ta cũng thả tôi ra Tôi vỡ hớp mấy hơi lớn Rồi hỏi khẽ Sao đám lạc đà này Lại chạy vào ban đêm thế Chắc vì ngày nóng quá nên chúng chạy buổi tối, còn bắt ngày thì nghỉ. Đình nhất thật nhìn đáp. Tôi nhìn bởi lạc đà đi xa, bỗng nghĩ tới hai mẹ con lạc đà nằm dưới cát gần đó. Chắc chúng bị tụt lại phía sau nên mới chết thảm trên đất cát khô cằn thế này. Lúc này tôi quay lại nhìn Đình nhất với vẻ khó tin. Không phải là anh vẫn ngủ đó chứ? Đình nhất nhìn bóng đen xa xa, thật nhiên nói. Buổi tối phải có người gác đêm Ở đây cũng không an toàn Đúng vậy Trên vùng đất hoàng vù thế này Nguy hiểm cận kề trong gàng tấc Lúc này Đông lửa đã hơi tàn Vì thế tôi đứng dậy Nhóm thêm mấy cành củi khô Mà nhóm triệu cường nhặt về Sau khi chui lại vào túi ngủ Tôi cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ Nhưng sự lạnh lẽo Từ bên dưới phạt lên Khiến tôi khá khó chịu Trước đó cát bên dưới vẫn còn ấm Vậy mà bây giờ Đã lạnh đến thấu xương Không thể ngủ được Tôi bèn lấy cái đồng hồ bỏ túi Mà chu Lê đưa tối qua Tìm mì vuốt về Đây là đồng hồ Thượng Hải Chắc tuổi của nó còn lớn hơn cả tôi Đây là mặt hàng bán chạy nhất Nhưng năm 80 Chắc là thứ mà ông ta thích nhất Có thể là sợ lúc nghiên cứu bị mất Nên ông ta không mang theo Tôi gắng tập trung để cảm nhận được chút tàn hồn còn bám trên đó Ông ta rất khát Nước mang theo đã uống hết từ lâu Mặt trời nóng rực muốn đốt cháy cả da thịt Ông ta biết mình đã bắt đầu có hiện tượng mất nước Nhìn cái đồng hồ kim dây xa Nó chỉ 4 giờ 24 phút Chắc lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày Có lẽ đã không còn sức đi tiếp nữa Nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến ông ta trèo trống để không ngã xuống. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa thanh cổ mơ mơ ảo ảo, hơi nước bốc lên. Ông ta có thể thấy những người trong thành phố mặc quần áo kỳ lạ, đang làm công việc tay chân. Dù tôi chưa từng tới Lopner, nhưng tôi cũng biết đó chỉ là ảo sát. Tôi nghĩ ông ta là nhà nghiên cứu khoa học, chắc biết rõ hơn điều này. Như một người đang trong trạng thái tuyệt vọng. Hẳn sẽ nguyện tin tưởng vào bất kỳ một chuyện tốt đẹp nào. Ông ta vẫn tập tĩnh đi về phía tòa thành hư hào đó. Lúc này những cảnh tượng đó ngưng lại. Đầu tôi đau nhức Chắc vì do lần này dùng ná quá độ. Tôi mơ màng thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Diệp Chi Thu và Triệu Cường đang chuẩn bị bữa sáng. Còn chú Lê đang thương lượng gì đó với La Hải và Lưu Tử Bình. Tôi quay đầu, tìm ai mới thấy Đinh Nhất ngồi ngủ trong xe. Chắc tối qua anh ta thức cả đêm thật. Ăn sáng xong, chúng tôi lại xuất phát. Vì Đinh Nhất phải ngủ bù, nên lần này đến lượt tôi lái xe. Tuy chỉ là một con mọt sách, nhưng giữa đồng không mông quạnh này, tôi vẫn tự tin mình lái tốt. Ở cùng nhau một đêm, tôi và đám triệu cường cũng dần thân thiết hơn. Chỉ có La Hải và Lưu Tử Bình... Vẫn khiến tôi thấy khác thường Nhất là khi đi ngang qua họ Tôi cảm giác được thứ của cái chết Lái được 3 tiếng Tôi đã hơi mệt Nhưng thấy Đình Nhất Vẫn đang ngủ ngon lành Nhớ tới hôm qua anh ta lái xe càng ngày Lại thức cả đêm canh gác Nên còn mệt Hai chiếc Cherokee Một chiếc một sau chạy trên hoang mạc Sắc trời càng lúc càng tối Tầm nhìn cũng trở nên hạn chế Lúc này bộ đàm trên xe vang lên Là Triệu Cường ngồi xe bên kia gọi Chú Lê không đi tiếp được đâu Tôi thấy chắc hôm nay sẽ có báo cát Chú Lê nghe xong Sắc mặt trở nên nghiêm trọng Chú nhìn ra ngoài Xem ra chúng tôi không thể đi tiếp được nữa Triệu Cường lái xe đến một chỗ Có thể tránh gió Tắt động cơ Chờ cơn bão đi qua Tùy chúng tôi đều ở trong xe Nhưng cảm giác cũng chẳng khá hơn Bên ngoài mù mịt Ngay cả những thứ gần đó Cũng không thấy rõ được Cùng mày xe khá kín Tuy nhiên phân bị mấy hòn đá cơ hạt đậu Đập vào cửa Tiếng cốp cốp vang lên không ngừng Bao cát vừa đến Thì Đinh Nhất đã tỉnh lại Anh ta cao mày nhìn ra ngoài Trông như có thể thấy gì đó Dưa đống mờ nhòa kia Trong tiếng gió xít gào Thổi cát Dường như còn xen lẫn âm thanh Giống gào khóc thảm thiết Tình ra trong ba người Tôi là đứa kém bình tĩnh nhất Nếu biết trước sẽ như vậy Chắc chắn 100% Tôi sẽ không nhận vụ này Vì tiền kiếm lại được Chưa mạng thì có hạn Đâu thề vì kiếm tiền mà bán mạng chứ Có cho tôi cả núi vàng Mà chết ngùm của tòi rồi Thì còn làm được gì nữa anh ngờ Đinh Nhất bình thường ít nói Lại an ủi tôi Không sao Loại báo cát này rất bình thường ở đây Chúng ta trong xe rất an toàn Môi tôi đã tái mét Vậy vậy là tốt rồi chu Lê Nếu lần tới mà còn nguy hiểm thế này Cháu không nhận nữa đâu Dù sao cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn chu Lê thấy tôi sợ thật Muốn làm tôi phân tâm Nên cười nói Cháu có biết Người mất tích chúng ta phải tìm lần này là ai không lúc trước chú ấy Bí bí ẩn ẩn không nói gì Tự dưng lúc này lại nhắc tới Đương nhiên là tôi rất ngạc nhiên Bèn nói với chú Trên tài liệu Cũng đâu có nói à Cả đường đi Thì chú cứ tỏ về bí ẩn Sao cháu biết được chứ Chỉ là cháu thấy người đàn ông Trong tấm ảnh đen trắng kia rất quen Hình như đã thấy ông ta ở đâu rồi Trường thứ 13 Tòa thành đau thường Đoàn chúng tôi đột nhiên gặp phải báo cát Bị vây trong xe Chứng sợ hãi giam cầm của tôi Có dấu hiệu phát tác Vì muốn làm tôi phân tâm Chú Lê kể cho tôi nghe Thân phận của người mất tích bí ẩn này Ông ấy lạc đường Trong một lần tham gia nghiên cứu khoa học bản địa Vào năm 1980 Cháu cố nhớ lại xem Chưa từng nghe tên ông ta à Năm đó về tìm ông ta Mà chính phủ đã chi rất nhiều Nhưng vẫn không thu hoạch được gì Nghe chú nói vậy Trong đầu tôi lập tức xuất hiện một cái tên Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy khó có thể xảy ra Chú Lê Chú đang đùa cháu phải không Sao lại là ông ta được Nhưng nét mặt nghiêm túc của chu Lê Hoàn toàn không giống như đang đùa với tôi Sao là không thể chứ Năm đó chính phủ đã tổ chức tìm kiếm Trên diện rộng tới 4 lần Nhưng lại chẳng tìm thấy gì Tuy chuyện này đã qua mấy chục năm Nhưng đến giờ vẫn có người chưa từ bỏ Sợ là người này Có giữ tài liệu gì đó rất quan trọng Nên mới có hành trình lần này của chúng ta Đúng rồi Trong tài liệu có nhắc là Trong ba lô của ông ta Có một số tài liệu khoa học Xem ra tài liệu đó ghi lại những chuyện rất quan trọng Tiếc là tôi không nhìn thấy ba lô của ông ta Trong những hình ảnh kia Nhưng nhìn bác cát bên ngoài Tôi nghĩ chắc ông ấy đã chết cát ở đâu đó Rồi bị cát chôn vùi Nghe nói cuốn cát trong sa mạc thường di chuyển Nếu thi thề của ông ấy Bị cát vùi lấp thật Không nói tới phương tiện kỹ thuật Năm đó phải chịu thua Có lẽ bây giờ cũng khó mà tìm ra được Chẳng trách chu Lê lại gọi tôi Thì ra đây là tác dụng của tôi Tôi chợt nghĩ đến La Hải và Lưu Tử Bình Vì thế tôi hỏi chú Lê Rằng hai người họ phụ trách làm gì Chú Lê nghe xong Cười bí ẩn Họ đều là bậc thầy về đất Cháu phụ trách tìm vị trí thi thể Việc còn lại là của họ Lần này khách hàng dặn dò Phải làm kín ké Hơn nữa không thể để đám triệu cường Biết thân phận thật của người mất tích Tôi nghe mà thổn thức trong lòng Không ngờ người mất tích này lại không đơn giản như vậy. Sau khi nói chuyện với Chu Lệ, quả nhiên cảm giác sợ hãi đã giảm bớt. Bão cát bên ngoài cũng từ từ dịu lại, xem ra sắp ngừng rồi. Thật ra tôi vẫn luôn ngạc nhiên, không biết là những tài liệu kia quan trọng đến mức nào mà lại khiến một số người mãi vẫn không chịu từ bỏ. Cuối cùng gió cũng ngừng, tôi không thể chờ đợi được nữa, định mà cửa xuống xe. Nhưng cửa xe là không đẩy ra được Lúc này Bộ đàm trên xe bỗng vang lên tiếng của Triệu Cường chu Lê Mọi người hãy khoan xuống xe Chắc cửa xe bị cát vùi rồi Tôi bảo La Hải qua giúp chú Tôi nghe xong Ben thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn Quả nhiên dưới cửa đã bị cát lấp đầy Chẳng trách tôi đẩy mãi mà không ra được Lúc này La Hải đi tới Anh ta cầm một cái sàn Rụt hai ba lượt Đã hất gần hết đống cát trước cửa xe ra Bậc thầy về đất Đúng là bậc thầy về đất Làm gọn gàng thật Tôi là người đầu tiên nhảy xuống xe Nhìn lại, hay lắm Xe bị cát vui mất một nửa ngay lúc tôi đứng xúc cát với la hải Đột nhiên Diệp Tri Thu ở phía sau kêu lên Mọi người xem kìa Đó là gì vậy Cô ấy nói to như vậy Làm tôi giật nảy mình Tôi lập tức quay lại nhìn Cách chúng tôi chưa đến 500 m Bất ngờ xuất hiện một tòa thành cổ màu đen Tôi xứng sở Sao lại thấy được Đây chẳng phải là ảo sát của người mất tích sao Chẳng nhé Lại là thật sao chu Lê thấy tôi lạ lạ bèn hỏi Tiến bào Tòa thành cổ này có vấn đề gì à Cháu đã thấy tòa thành cổ này Trong ký ức của ông ta Nhưng nó chắc phải là ảo sát chứ Sao có thể tồn tại thật được Tôi nói Đương nhiên chú Lê hiểu ý tôi Nhưng khoảng cách gần như vậy, tòa thành cổ này chắc chắn là thật. Đám triệu cường đều rất phấn khích, không giả nổi muốn vào thành ngay. Nhưng tôi lại chẳng có chút yêu mến gì với nơi này. Nếu tôi nhớ không nhầm, trước khi gặp bão cát thì phía trước đâu có gì. Tại sao bão cát vừa ngưng thì đột nhiên xuất hiện một tòa thành quái dị thế kia Tôi còn chưa kịp nói ra thắc mắc trong lòng, thì nhóm triệu cường đã đi về phía thành cổ, Tôi, chú Lê và Đinh Nhất cũng đành lấy ít đồ ăn và nước uống trên xe, rồi đuổi theo họ. Tôi vừa đi vừa hỏi chú Lê, Đây là thành cổ Lâu Lan ạ? Cháu từng đọc về thành cổ này trên một quyền tạp chí du lịch. Chú thích, Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ hai trước công Nguyên nằm ở vùng đông bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương, nay thuộc Trung Quốc. Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là... Roreina. Lâu Lan nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa này vào năm 1000 vào năm 108 trước công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biến nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cường. Chú Lê nhìn chăm chăm thành cổ trước mắt, chậm từ nói Không phải, tùy chú chưa đến thành cổ lâu lan bao giờ Nhưng nhiều năm bị báo cát mài món như vậy Nếu nó là thật, thì chắc chỉ còn lại vài mái hiên tàn Với những bức tường đổ nát mới đúng Nhưng cháu nhìn kiến trúc ở đây đi Cho dù là vẻ ngoài hay kết cấu bên trong Vẫn còn nguyên vẹn Như thế có người vẫn luôn bảo vệ nó Tôi nghĩ chú Lê nói có lý Nhưng nhìn tường thành đen kịt kia Lòng tôi chợt dâng lên cảm giác đau buồn. Càng tới gần, cảm giác này càng mạnh mẽ. Cậu sao vậy? Khóc cái gì? đình nhất chợt hỏi tôi. Tôi sửng sốt, thử sờ mặt mình. Sao lại toàn là nước mắt? Gì thế này? Tại sao càng đến gần, tôi lại càng thấy đau thương? Nhưng người khác lại không có gì khác thường. Nhất là đám triệu cường vô cùng phấn khích. Dường như đã phát hiện ra một nền văn minh quốc gia cổ nào đó. Lúc này chú Lê trật thì thầm bên tay tôi Tòa thanh cổ này có vấn đề Lát nữa Cháu cẩn thận theo sát đỉnh nhất Tôi lo lắng Nhìn chú Gật đầu hiểu ý Cửa thành cổ được làm từ một loại gỗ màu đen Dù trông đã cũ Nhưng khi chạm vào vẫn cảm nhận được hơi ẩm Đôi lập hoàn toàn với cát vàng đầy trời Ở đây cứ như một thế giới khác Chiều cường thư đẩy cửa thành cổ một cái Thế mà có thể mở nhẹ nhàng như vậy Cửa vừa mở Chúng tôi cảm nhận được một cơn gió thổi qua Như có tiếng người đi lại bên trong Thậm chí còn cả tiếng xúc vật kêu Diệp Tri Thu trận mắt hỏi Trong này có người à Sao lại thế được Nhìn kiểu kiến trúc này Ít nhất cũng phải hơn 1.000 năm lịch sử rồi Cô ấy nói vậy Tôi cũng nghiêng tai lắng nghe Thật ra tuy như có tiếng người ồn ào Nhưng nếu tập trung thì cảm giác Rất không thoải mái Nó giống như một đoạn băng ghi âm đang được phát Triệu Cường là người đầu tiên bước vào La Hải và Lưu Tự Bình Cũng theo sát đằng sau Dù sao Diệp Chi Thu cũng là nữ Cô ấy nhìn tôi Sao tôi cứ thấy sợ sợ ấy nhỉ Tôi cười cười Không sao đừng sợ Lặt nữa cô theo sát tôi Không ngờ tôi vừa nói xong Đình nhất đã nhìn sang tôi Ánh mắt anh ta như là đang nói Là cậu phải theo sát tôi mới đúng. Mặt mò của tôi đỏ ửng Thành cười gượng, không nói gì. Vừa vào cửa thành không lâu, Thì thấy một đường hầm, Bên trong rầm mát thoải mái, Thành thoảng còn có từng cơn gió nhẹ thổi vào. Ra khỏi hầm là một khu vực rất rộng rãi, Giống như chợ phiên của địa phương. Nhưng vừa đến gần tôi đã nhận ra, Tiếng người có lại ồn ào vẫn theo chúng tôi nãy giờ. Vừa vào đây lại ngưng bật Xung quanh trở nên tĩnh mịch Yên lặng đến đáng sợ Lúc này sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi Chắc hẳn đều đang nghĩ ban ngày ban mặt mà còn gặp ma sao Tôi đưa mắt nhìn kiến trúc trong thành đều là những căn nhà bằng gạch Chỉ có một tòa kiến trúc cao nhất Chắc là nằm ở trung tâm thành cổ Nhìn từ xa Hình như nó được xây Bằng loại đá đen không biết tên sống của Tường Thành mang lại một cảm giác vô cùng uy nghiêm. Lúc này chú Lê hỏi nhỏ tôi: "Tiên Bảo, cháu có cảm nhận được gì không?" Tôi hiểu ý chú, dù sao mục đích lần này của chúng tôi là tìm người chứ không phải tìm kho báu. Nếu ở đây không có thứ chúng tôi cần tìm thì chắc chắn không thể ở lại lâu. Vì thế, tôi bèn nhắm mắt để tập trung tìm cảm giác. Nhưng tiếc là tôi không cảm thấy gì cả. Chuyện này quá kỳ lạ Một tòa thành cổ thế này Không thể nào chẳng có chút cảm giác gì được Vì chỉ cần là nơi có người sống Thì chắc chắn sẽ có thi thể Nhưng ở đây lại như Chẳng có gì hết Sao rồi? Chú Lê hỏi Tôi lắc đầu Không có gì cả nhưng cháu dám chắc Trong thời khắc cuối cùng Người kia đã gặp thành cổ này Chú Lê nghe xong thì vui vẻ nói Chắc ông ta tìm được nước cũng nên Tôi cũng gật đầu Đồng ý với quan điểm này của chú Một người sắp chết khát Đi giữa sa mạc Chắc chắn sẽ nghĩ rằng trong thành cổ có nguồn nước Có một việc tôi nghĩ mãi Vẫn không hiểu Tại sao khi ông ta nhìn thấy cảnh này Lại lúc ẩn lúc hiện như vậy Nếu không thì tôi đã chẳng nghĩ rằng Đây là ảo giác Mà thành cổ trước mặt chúng tôi Dù là khi nãy Đứng cách nơi này mấy trăm mét Chúng tôi vẫn có thể chắc chắn rằng nó có thật Triều Cường và Diệp Chi Thu vừa vào đã vội vàng chụp ảnh. La Hải lưu tự bình thì trong mày chẳng nói chẳng rằng. Chú Lê thấy về mặt họ khác thường thì bước tới thì thầm mấy câu với họ sau đó sắc mặt cũng tái đi. Sao thế? Họ nhìn ra chỗ nào lạ sao? Tôi lo lắng hỏi chu Lê. chu Lê gật đầu. Lạ Hải nói trong giới bọn họ có một truyền thuyết trên hoang mạc này có một tòa thành đen Trong đó chiếu vô số báo vật Chỉ có người dũng cảm nhất Mới tìm được chỗ cụ thể của tòa thành này Mỗi lần nó xuất hiện đều có báo cát mù trời Nhưng tất cả những người tới được đây Lại chẳng có ai sống sót đi ra được Ý chú là đây có thể là tòa thành đen Tôi bất an Nhưng chú Lê cũng không dám chắc Dù sao nó cũng chỉ là truyền thuyết Trong giới trộm mộ Nhưng nghĩ đến màu sắc của tường thành Tôi cũng có hơi nghi ngờ Có phải chúng tôi chung giải độc đắc rồi không? Ai? Chợt Đinh Nhất quát. Tôi bị anh ta làm sật cầm mình, vội quay lại nhìn. Chỉ thấy một bóng người mặc quần màu xám bước vào một con hẻm nhỏ. Đinh Nhất Đinh đuổi theo nhưng bị La Hải kéo lại. Đừng qua đó, chỗ này quá kỳ lạ. Chúng ta đừng tùy tiện tách nhau ra thì hơn. Với lại người vừa rồi chắc chắn có vấn đề. Nếu là lứa khách bình thường thì sao lại trốn chúng ta? Đinh nhất quay sang nhìn chu Lê, trưng cầu ý chú. Chú Lê gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của La Hải. Dù sao vẫn chưa nắm rõ tình hình ở đây. Lại đột nhiên xuất hiện một bóng người như vậy. Nếu tách nhau ra, thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Cuối cùng La Hải và Lưu Tử Bình đề nghị mọi người ra khỏi thành trước. Rồi dùng điện thoại vệ tinh, liên lạc với khách hàng hỏi xem. Anh ta có thể dùng quan hệ bản địa cho một nhóm nhỏ khoảng 10 người vào thành tìm hiểu giúp chúng tôi hay không. Chú Lê nghĩ ngợi, thế đây cũng được coi là kế hay. Dù sao chú và khách hàng đã bàn bạc ngay từ đầu, rằng họ chỉ là đội dẫn trước. Nếu phát hiện ra mình mối quan trọng, thì bọn họ sẽ phái một nhóm được trang bị tốt tới. Vì thế mọi người rời khỏi tòa thành cổ này, với tốc độ nhanh nhất. Nhưng khi tôi vừa thở vào nhẹ nhóm, thì Diệp Tri Thu lại hoảng sợ nói, Xe đâu rồi? Xe của chúng ta đâu? Mọi người lập tức nhìn về vị trí đỗ xe, đều hoảng hốt, Nào đâu còn xe nữa Giờ này đã có thể thấy sao trời Tầm nhìn đã tốt hơn khá nhiều Trên vùng đất hoang vu này Chỉ liếc nhìn là thấy được mấy trăm mét xung quanh Chỗ đỗ xe lúc nãy Các thành cổ chưa đến 500 mét Nhưng bây giờ trước mặt mọi người Ngoại trừ hoang mạc ra Thì chẳng còn gì cả Không thể nào rõ ràng là xe đỗ ở đây mà Triều Cường không thể tin nổi Vấn đề không chỉ đơn giản là mất xe Lúc nãy khi đi Chúng tôi chỉ mang theo ít đồ ăn và nước uống Còn lại đều để hết trên xe Quan trọng nhất là Điện thoại vệ tinh Nếu không có nó Có thể chúng tôi sẽ phải chết ở đây Có phải là ai lái đi rồi không? La Hải cũng được coi như bình tĩnh Nhưng chú Lê lại nói Khả năng không cao lắm Hệ thống bảo vệ của hai chiếc xe này rất tốt Trong vùng hoang mạc này Sao có thể trùng hợp Gặp phải một cao thủ trộm xe được chứ? Tôi biết chu Lê nói cũng có lý Nhưng khả năng cao nhất chính là Gặp vài người bản địa Hoặc mấy người đi hiking Nhưng nếu bọn họ gặp khó khăn Thì cùng lắm cũng chỉ ở yên đấy Chờ chúng tôi giúp đỡ Chứ không tự lái xe đi Quan trọng nhất là lấy hết cả hai chiếc Trời đã tối dần nhiệt độ buổi tối ở đây tranh với ban ngày rất nhiều Hôm qua tôi đã được lãnh giáo rồi Bây giờ thì vừa hay Tất cả tôi ngủ và chăn lông đều ở trên xe. Thật không biết tối nay chịu được kiểu gì. Không được, bây giờ chúng ta chẳng có gì để sưởi ấm. Cơ thể con người rất dễ hạ nhiệt độ vào ban đêm. Nếu bị bệnh mà không có thuốc thang gì thì sẽ phiền to. Diệp Chi lo lắng nói. Tôi biết lúc này cô ấy là người có quyền lên tiếng nhất. Hơn nữa bây giờ bên ngoài cũng không an toàn. Ai mà biết trong đêm có thú dữ nào qua lại không? Còn bóc người áo xám vừa rồi nữa Lại càng là một tai họa ngầm Cuối cùng sau khi màn đêm buông xuống Cả nhóm chúng tôi Chỉ đành trốn tạm vào trong thành cổ bí ẩn này Tùy cũng không an toàn gì Nhưng ít nhất Còn có chỗ che gió che mưa Nếu mọi người tiết kiệm đồ ăn thức uống một chút Chắc vẫn có thể duy trì đến tối mai Nhưng sau đó thì sao Nếu lúc đó Vẫn không tìm được xe Chỉ sợ là chúng tôi phiền to rồi